Bổn. nàng đặng nguyệt ánh thưa rằng thưa cha dầu anh của chúng con hư tệ thể nào cũng đồng một cốt nhục với chúng con ảnh đối với cha thì tội bất thiếu đã đành c h ứ ảnh có tội tình chi với chúng con nên chúng con hay tin chẳng lành đó chẳng đ ồ n g tình huynh đệ lệ thảm dễ gì cầm đặng chẳng tuôn sao cha xin cha chớ rầy chúng con tội nghiệp nói dứt lời nàng đặng nguyệt ánh cũng khóc h ò à với hai đứa em nữa ông đặng nghiêm quấn nghe nàng nói hữu lý thì chẳng nói lời chi nữa ông bèn đi tới đi lui trong nhà dường như suy nghĩ ông tự nghĩ rằng còn anh nói phải còn ta giả l ã ngơ tình là vì c h ú ý làm cho các con biết rằng con nào thất hiếu chẳng v â n lời ta thì ta không kể đến ta phải làm như vậy thì chúng nó mới thấy đó mà giữ mình làm cha phải xử như vậy mới được thằng tình mà hư mà chết đây cũng bởi khi xưa thằng quan tự tử, tử mà ta chôn cất rền r ă n g khóc than mấy bữa thôi thôi xe trước gãy xe sau phải tránh ta phải làm như v ậ y như v ậ y nàng đặng q u y ế t ánh khóc một chập rồi hỏi cha rằng thưa cha cha tính chừng nào lên sài gòn đem xác anh con về dưới này mai táng cha chẳng tính đi đâu cả thứ đồ khốn như vậy mà có phải đi lên trển đem xác về dưới này mai táng chứ c ò n c h ơ i thốt đều i gì nữa cha tính sao mặc ý cha ông đặng nghiêm huấn nói dứt lời ông b è m vào phòng thay đồ và lấy nón đội lên đầu ra đi để ba đứa con ở nhà chia sầu gánh thảm cùng nhau cảnh trạng t r o n g vào thảm đạm ông đi đây là đi đâu ấy là ông đi đến nhà một người quyến hữu ông đưa tiền kệ người ấy lên sài gòn xin xác đận thất tình đem về trà vinh mai táng nói tiếp qua sáng bữa sau năm mạnh d â n g lời hoàng ngọc ẩn nên đúng bảy giờ rưỡi thì đến tại nhà chàng mà hầu chuyện hoàng ngọc ẩn vừa gặp năm mạnh thì hỏi rằng bữa nay chị năm mạnh lại chưa dạ thưa nhờ t o thuốc của thầy vợ tôi uống vài ngày mà bệnh thuyên giảm khá nhiều mười phần còn chừng ba bốn anh biểu chỉ ân cần uống thuốc cho có chừng thì ắt phải mau mạnh lại được Dạ còn hoàng ngọc với cái h ợ p kiến thầy tính chừng nào gửi trả cho ông đặng nghiêm q u ấ n tôi tưởng chẳng cần gì phải trả gấp làm chi vả chăng nàng l ê thủy có hoàng ngọc này là t à i anh của đặng thất tình mê nàng mà cho xét ra thì chẳng phải là nàng sang đoạt chi song hoàng ngọc này là vật yêu dấu của họ đặng nàng chẳng nên giữ lấy làm gì hôm trước tôi g ử i thơ cho nàng xin nàng trả lại cho họ đặng mà nàng không chịu nên mới tính lấy lại mà trả cho ông đặng nghiêm quấn nhưng sau đêm nay tôi càng suy nghĩ thì tôi tưởng rằng tôi vì nghĩa liều mình đi lấy đem về thật là mạo hiểm lắm dạ phải tôi khen thầy tài hết bực khi xưa tôi là một tay trộm đạo lợi hại mà chẳng hề khi nào dám đến nhà ai mà cho hay trước còn đi tay không đến đúng giờ kỳ hẹn như thầy vậy anh nghĩ lại mà coi nếu tôi không đề phòng cải trang sửa dạng thì khi nàng bắn rớt cái mặt nạ xuống còn gì là tôi nàng bắn hay thật nếu tôi mà không thấy kịp thì khi nàng vừa bóp cò làm cho cái lòng súng lục liên nhúc nhích mà l á c h đầu qua một bên rất lẹ thì ắ c là phải chết vì mũi súng đó rồi thật là thầy gan ruột thể nào tôi độ không ra sự chết trước mắt mà thầy coi như cuộc chơi mới lạ lạ chớ ấy là tôi muốn cho nàng rõ rằng tôi là một người chẳng can thiệp vào sự mất hoàng ngọc của ông đặng nghiêm quấn nhưng vì sự bất bình trái tai mà sốt ruột anh hùng chủ ý buộc nàng phải trả hoàng ngọc lại đó thôi bây giờ tôi xét lại có lẽ nàng cũng biết tài của tôi rồi nàng thấy trước mắt tôi lấy hoàng ngọc dễ như trở bàn tay thì tức là nàng ăn năn rằng thà đem trả cho ông đặng nghiêm quấn còn đặng thơm danh hơn là để cho người đến lấy lại để tiếng cười chê đó tôi nằm suy nghĩ một đêm trường và thấy làm lạ chẳng biết vì duyên cớ gì mà nàng n ă n g n ă n g quyết một giữ hoàng ngọc này mà không chịu trả lại chỉ thấy gia viên của nàng cũng đủ biết rằng nàng giàu có dư muôn dư triệu thế mà lòng nào đành c h ị u tiếng nhơ giữ hoàng ngọc đó tôi tính như vậy để đêm mai vào khoảng mười hai giờ khuya khi nàng mê man giấc điệp thì anh hãy đem hợp kiến và hoàng ngọc mà trả lại cho nàng năm mạnh nói ý gì mà thầy tính lạ như vậy chẳng lạ gì tôi sẽ viết bà giao cho anh một phong thơ trong đó tôi cạn l ờ i an ủi nàng định tĩnh điều bất chánh mà đem trả lại cho ông đặng nghiêm quấn tôi tưởng nàng phải nghe theo lời tôi vì nàng cũng biết rằng vật này đã mất rồi nhưng mà nghĩa hiệp lại đem trả thì ý nghĩa hiệp này chẳng phải văn nhân kẻo để nàng làm lạc anh tưởng có nên làm như vậy chăng năm mạnh suy nghĩ một chập đoạn nói rằng thầy tính thể ấy cũng phải nhưng mà tôi sợ e nàng được hoàng ngọc lại rồi thì chẳng chịu trả thì làm sao hoàng ngọc ẩn nói tôi có nghĩ đến nước đó rồi nhưng nàng không chịu trả thì phải ra công làm như v ậ y như v ậ y năm mạnh nói khó lắm mà phen này tôi e nàng cẩn thận thì khó cho mình đa không sao tôi còn trí mà bày mưu nhiệm màu gẫm ra không khó dạ tự ý thầy định liệu tôi vâng lệnh thầy luôn dầu có xảy ra việc gì tai hại đến tôi cũng nỏ sợ đêm hồi hôm qua nếu như tôi đến lấy hoàng ngọc thì sao cũng phải chết tại trận rồi tôi cũng có ý lo sợ cho phần anh nên mới l i ệ u mình tự đi lấy anh có vợ chết thì để thương để nhớ còn như tôi không cha không mẹ lạc loài hồi tuổi mới lên năm chẳng biết cha là ai mẹ là ai dầu có chết cũng an phần không ai thương tiếc nè anh tôi nghĩ đến phần vô phước của tôi chừng nào thì tôi lấy làm tuổi hổ lắm kìa một bầy gà con kia mà còn có mẹ quyến luyến mai chiều còn phận tôi cô thân không biết quê quán ở tỉnh nào cha mẹ bà con cô bác sống thác thể nào đó anh à năm mạnh nói thầy không muốn tìm c h ứ có lý nào tìm cha tìm mẹ mà không ra tôi tưởng thầy tìm mai họ hoàng thầy hỏi vọ ắt có lẽ cũng biết được thung quyên hoàng ngọc ẩn châu mày mà nói anh nghe tên họ tôi là hoàng ngọc ẩn thì lầm tưởng tôi vốn là dòng họ hoàng chớ chẳng phải vậy đâu ủa sao lạ vậy số là khi xưa ông anh be là dưỡng phụ của tôi gặp tôi đi lạc thơ thẩn tại sài gòn thì thương xót mới đem về nuôi và chẳng ai nhìn tôi là con cả sao ông thấy tôi là trẻ ngộ nghĩnh lịch sự lại khôn ngoan nên ông lấy nghĩa mà đặt tên cho tôi nên mới có cái tên họ tiếng a n g na nào hoàng ngọc ẩn đó năm mạnh nói ông đặt cái tên thật là tốt quá bấy lâu tôi tưởng thầy vốn là h ồ hoàng chớ thật phải làm ngay còn như tôi chẳng phải t r á n h họ là hoàng nên tôi viết chữ hoàng không có chữ g là vậy c h ứ chẳng phải tôi viết trật đâu hoàng ngọc ẩn nói đến đây bèn lấy trong túi ra một miếng giấy trao cho n a m mạnh và nói này là miếng giấy trong có viết rõ ràng những tên họ của ba cậu công tử cả thảy đều là tình nhân của nàng lệ thủy tôi có viết chỗ ở phân minh anh hãy coi lấy mà đi thám dò hỏi d i ù m lai lịch của mấy gã t h ế nào vì tôi cần phải biết n a m mạnh nói dạ thưa được trong một ngày như lâu thì hai ngày tôi sẽ hỏi ra lai lịch của ba cậu cho thầy bây giờ tôi phải đi ra lập tức hoàng ngọc ẩn nói được thôi anh hãy đi đi năm mạnh liền lấy nón đội lên đầu trở lưng ra đường kêu xe kéo hối x a p h ù nới chân lè bước nhắc lại khi ba cậu công tử ra xe đi về thì nàng lệ thủy vào phòng thay đồ ngủ đêm đó nàng buồn bực không an trí rối tợ tơ vò tức mình vì hoàng ngọc đã mất nàng nằm lăn qua lộn lại v ắ n thở dài than mà rằng hoàng ngọc này mất thì khổ cho ta lắm thế thì cái phần lận đận của ta còn dài lại ta phải còn gieo nhiều việc ác nữa nỗi lo quan âm chống thoát mà ta không thành việc quan âm chống thoát có nghĩa là thời gian trôi nhanh thì cái khổ tâm sẽ đến cho ta bây giờ ta ra dáng con vua cháu chúa một ngày kia phải e ngủ chợ nằm đình hoặc là phải trải thân s ớ m tống ngọc chiều trường khanh giá hoa bướm chê ông chán phận hoa tường liễu ngõ nghĩ đến chỉnh ghê phải rùng mình phải nổi óc lại nữa nơi chốn truyền đài mẹ ta còn trách ta là một con bất hiếu thế thì làm sao nói đến đây nàng lệ thủy khóc vùi lụy ngọc chứa chan tràn gối nàng lại nói nữa rằng từ ngày mẹ ta chết đến nay ta lặn lội trong bể tình nhưng chưa ai mà được cùng ta ân ái chưa ai là bướm mà hưởng được cái nhụy hoa sinh này như ta đây sinh ư nê bất nhiễm ư nê gẫm ra ai mà được vậy còn nghĩa hiệp nào đây mà tài tình đúng bực người nào hại ta thế này thật là đáng trách ấy là người chẳng biết ta chủ ý giữ hoàng ngọc đó làm chi nên mới ra tay làm việc nghĩa nếu chẳng phải người là tay trộm đạo lợi hại bây giờ lãnh việc mướn này thì đáng cho là một người anh hùng thứ nhất trên đời này ôi cái tài cái khí tượng cái tánh mạo hiểm của người ta chuộng biết bao ước s a o ta được người giúp ta thì là ta làm nên việc cả kỳ thật nghĩa hiệp này là ai mà bấy lâu ta chưa từng gặp mặt nàng lệ thủy nghĩ chẳng ra thật lấy làm tức tối vô cùng vào khoảng ba giờ nàng mệt mỏi lắm mới ngủ ăn đến bảy giờ sáng trong khi nàng lệ thủy than khóc chỉ nghe những lời thê thảm của nàng thì đủ rõ nàng có một cái tâm sự ly kỳ và nàng có một cái trách nhiệm lớn lao đến bực nào chớ nên vội chê nàng sáng ra đang khi nàng lệ thủy điểm tâm tại phòng ăn thì có một người đầy tớ thế việc cho hai g i ọ n g bị đau tai phải nghỉ bước vào phòng ăn cúi đầu khoanh tay rồi thư với nàng lệ thủy rằng thưa cô có một người ăn mặc rất sang trọng đến sinh ra mắt cô nàng lệ thủy nói mày hãy ra nói với người đưa một tấm danh thiệp của người mà đem vào cho cô mày dặn người ngồi chờ một chút đợi cô điểm tâm rồi sẽ ra đứa đầy tớ d ậ n l ệ n h nàng đi xây lưng đi ra phòng khách và một chập sau trở vô đưa cho nàng một tấm danh thiếp nàng l ê thủy lấy lên coi thì thấy tên họ như vậy lê tái ngộ cần thơ nàng l ê thủy vừa thấy tên họ thì nói thăm rằng ủa chàng này đã xuất dương du học pháp quốc mà sao về đây đặng kia nàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi d a i qua nói với đứa đầy tớ rằng mày đi ra hỏi thầy này đến nhà có việc chi đứa đầy tớ đi ra một chập trở vô hai tay cầm một cái hộp nhỏ có bao da màu đen đi lại để ngay chính giữa bàn ăn và nói thầy dạy tôi đem hộp này vào cho cô và phân rằng người xin đem vật này làm lễ ra mắt nàng l ê thủy d i ở ra xem thì thấy một cây nĩa làm bằng vàng tây chạm trổ rất khéo chính giữa trên đầu có nhận một cái h ộ p x o à n rất to giá đáng ba ngàn đồng và hai bên có nhận hai h ộ p ngọc lớn giá đáng một ngàn rưỡi nàng l ê thủy xem rồi thì gương mặt lộ vẻ hân q u a n nàng tự nghĩ rằng cây nĩa này quý giá thật tuy là sánh với hoàng ngọc điệp sự quý báu mười phần không đặng một nhưng cũng đáng cho ta nhập vào những châu báu ta tích trữ bấy lâu nàng lệ thủy điểm tâm rồi bèn vào phòng đào thay xiêm đổi áo cho sức sắc càng thêm diễm lệ lại thêm dầu thơm tẩm ướp nực nồng nàng bèn bước lại trước tủ cẩm lai cố gắng một mặt tấm kiến lớn mà soi gương sửa dạng trên dưới vẻ vang đoạn nhẹ nhàng gót sen đi ra phòng khách lê tái ngộ đang ngồi bực lòng trông đợi mà khi thấy nàng trong phòng xô cửa bước ra thì phới phở trong lòng như cây héo gặp trận mưa vào chàng vội vã đứng dậy nét mặt tươi cười còn miệng thì thốt lời mà chào n à n g rằng chào cô nương sức khỏe nàng lệ thủy c h í m c h í m cười qua rồi đáp lại rằng em chào tình lan cũng nhờ ơn trên rưới phước nên cành liễu không h o à n g mình mai vẫn còn thơ thới từ ngày tình lan xuất dương du học em hằng thương nhớ tới êm ngày không rõ bề công danh thế nào mà tình lan d ộ i hồi hương như vậy lê tái ngộ châu mày thở ra và nói rằng Dạ nghi muốn ngày sau con nên danh phận nên ép phải xuất dương du học nhưng mà khối tình nặng trĩu i bên mình n ổ i buồn lòng nên ở khách địa không đặng sáu trăng lén trở về cố quốc bởi vậy công danh chưa vẹn mày trở về không áo c ấ m cô nương nghĩ đến chết cũng thương tình nàng lệ thủy ủ sầu nét mặt mà nói em nghe qua càng động lòng nhưng cũng nên trách chàng vì em mà bỏ phế công danh sợ e ngày sau ăn năn đã muộn chàng thương tưởng đến em làm chi tâm sự của em n g ỗ n ngang nói sao cho xiết xin chàng phải biết cho em là một con vô tình ấy chẳng phải tự lòng em muốn em hằng lo lắng vì cái kết c u ộ c về b ư ớ c đường đời của em còn nhiều nỗi khổ tâm chưa tường điều hung k i ế t lê tái ngộ nói bấy lâu tôi gần nàng tôi cũng thường nghe nàng phân những nỗi đoạn tràng thế mà sao nàng chẳng chịu nói cho tôi biết thế nào ước trong tôi có giúp gì cho nàng đặng chăng nàng lệ thủy rưng rưng giọt lệ chắc lưỡi lắc đầu mà rằng không phân thiện cho chàng tường ấy là gieo cái sự q uất tức trong lòng chàng em đây cũng biết vậy x o n g xin chàng dằn tâm cùng chớ phiền lòng bây giờ chưa đúng ngày đáng tỏ ra em phải g i ữ dạ sắc đinh k h ắ n k h ắ n một điều thủ khẩu em xin nói thiệt với chàng em đây chẳng phải có lòng đen bạc lấy điều dối g i ả mà đãi kẻ hữu tình cùng em đâu hiện thời nhiều vị vốn dòng kim môn ngọc bội gắn bó làm sao sánh duyên châu trần cùng em dầu tốn bạc muôn bạc ngàn cũng không nản chí em đây cứ lấy một bực mà đãi và hằng khuyên chớ háo thắng mà h ạ i đến thân danh ấy là điều em chê vậy lê tái ngộ ngồi suy nghĩ một hồi đoạn bưng ly rượu le v ề uống một hơi và nói tôi đã cạn xé t rồi nên bệnh tâm cầm trí xin nàng chớ lo dụng phận tôi làm chi còn vật hằng này tôi đặt bên tay đem về cho nàng làm dấu tích không rõ nàng có k hứng nhậm cùng chăng nàng lệ thủy nói thật là một cây nĩa bằng vàng tay chạm trổ rất khéo lại có nhận h ộ p xoàn h ậ n h ộ p ngọc quý báu trên đời chàng thương em mà cho một vật thích chí em thì có chi vui lòng em hơn nữa lê tái ngộ nhìn mặt nàng lệ thủy rồi hỏi rằng nàng nói như thế sao tôi xem đến gương mặt của nàng lại thấy có sắc âu sầu nàng có việc chi khá nói cho tôi biết nào nàng lệ thủy ủ m ặ t châu mày đáp rằng dạ mới đây em bị một người tên là nghĩa hiệp lấy hoàng ngọc điệp của đặng giao khoan cho em chàng có thấy hoàng ngọc đó rồi thế thì chàng biết nó quý báu là ngần nào lê tái ngộ nói phải tôi có thấy hoàng ngọc ấy tốt đẹp và to lớn lạ thường tưởng trên đời này có một mà thôi ủa nàng bị người ăn cắp vậy chứ nàng có thưa cớ cò bót chi chăng không tôi chẳng cần đi thưa cớ chi nhiều chuyện mắt công tôi nguyện tìm kiếm coi ngọc ấy bây giờ ở đâu trước đã theo ý tôi tưởng chắc ông đặng nghiêm quấn sai người đi ăn c ắ p lại vậy chàng có thương em xin tận tâm đi xuống trà vinh mà dọa thử coi có phải chăng và về cho tôi biết chàng có đi thì hãy về lập tức đi liền chẳng nên để trễ lê tái ngộ gật đầu rồi đứng dậy từ g i ả ra đi khi lê tái ngộ đi rồi nàng lệ thủy sực nhớ đến hoàng ngọc ẩn thì tấm lòng buồn bực nàng nói thầm rằng ta thương chàng làm chi nổi e chàng gì ta mà hư hại thân danh nàng lệ thủy biết nói như vậy song tấm lòng khắc khoải nên biểu súp h ơ đem xe hơi ra cho nàng đi thăm hoàng ngọc ẩn ở nhà hoàng ngọc ẩn cũng đang thương thương nhớ nhớ nàng lệ thủy mà gan ruột khéo g i ò n bỗng nghe tiếng xe hơi ngừng đâu trước nhà phút chốc nàng lệ thủy bước vào nên lòng mừng khấp khởi dường như c ử u hạng phùng cam võ hoàng ngọc ẩn chào hỏi lệ thủy vừa rồi thì tiếp nói rằng tôi có được một chiếc cà rá quý giá của nàng tôi rất c ả m ơn song nghĩ vì ân của tôi không lấy gì xứng đáng nên gặp mặt nàng đây tôi xin trả lại nàng lệ thủy châu mài thở ra và nói tâm sự của em thì em biết xin anh tưởng cho em là một con trọn lành thì quý hóa thai em chẳng hề dối dả với anh đâu xin anh nhậm d ù m vật này chớ anh từ chối thì là anh gieo một cái sự sầu lớn cho em đó hoàng ngọc ẩn ngùi ngùi tất dạ vì thấy nàng lệ thủy âu sầu chàng nói bây giờ tôi chịu nhậm nhưng mà tôi xin nàng hãy phân tâm sự của nàng cho tôi biết nếu có thể nào giúp ích cho nàng đặng thì tôi nguyện ra tay làm nghĩa em cảm ơn anh có lòng thương xót em chẳng những có thể nào em dám phân trần mọi nỗi em tưởng lại trên đời này chẳng có ai mà vô phước hơn em nếu anh muốn rõ thì trong một năm về sau tất nhiên anh rõ biết chương ba cho rõ khí hùng gái anh thư chọn tài võ sĩ trai anh hùng trọng nghĩa kim bằng hoàng ngọc ẩn nghe nàng nói như vậy thì lấy làm lạ và tức mình vì không rõ tâm sự của nàng thể nào thế mà chàng biết nàng nhất quyết chẳng nói ra nên ngồi làm thinh không hỏi nữa nàng lệ thủy thấy chàng có ý bất bình bèn nói sang chuyện khác nàng nói này hoàng q u y n h em nhớ khi xưa nhà này là nhà của quan lương y anh be le p o n g là một lương y có danh tiếng nhất tại sài gòn không rõ ông chết rồi mà anh là chi của ông nên chiếm ở nhà này vậy hoàng ngọc ẩn bèn thuật lại chuyện về tôn tích của chàng cho nàng nghe chàng thuật đầu đuôi từ khi ông anh be gặp chàng và đem về nuôi thì cho là một việc ly kỳ nàng lệ thủy nói chuyện với hoàng ngọc ẩn trọn hai giờ đồng hồ rồi mới xin cứu đi về nói qua cách hai bữa sau khi ông đặng nghiêm quấn được tiễn tín về sự tự tử của con là đặng thất tình thì ông được một x ấ giấy niêm phong tử tế bên nhà thơ đem lại ông ký tên lãnh rồi liền mở ra xem thì thấy những lời tự thuật của đặng thất tình thì động lòng phụ tử mà khóc hòa nàng đặng nguyệt ánh thấy vậy nhưng không rõ duyên cớ chi bèn lại trước mặt ông chắp tay thưa rằng thưa cha cha mới lãnh s ắ p giấy chi mà khi cha xem rồi lại dầm về lụy nhỏ như thế ông đặng nghiêm quấn ngó nàng một hồi rồi lấy s ắ p giấy đưa cho nàng coi nàng cầm lấy chăm chỉ mà coi khi dứt rồi thì nàng cũng khóc hòa theo cha một chặp sau nàng gạt lệ và hỏi cha rằng thưa cha nàng lệ thủy này là người t h ế nào mà anh ba của con chủ ý đi báo quán cho anh hai là phải s i luyện vì nàng như vậy ông đặng nghiêm quấn nói con ôi muốn nói về cái sắc của một nàng cực kỳ hoa lệ thì nói sao cho cùng luận sao cho siết này con trên bầu thế giới món chi quý vật gì đẹp thì người ta cũng đem mà sánh với cái nhan sắc đẹp của một nàng con gái cả có chi sinh tốt bằng một đó hoa sáng trông như hoàng nguyệt nhưng người muốn tả về cái dung nhan của một người tuyệt sắc thì dám nói rằng sắc một ả kia q u a nhường nguyệt thẹn có chi quý báu như ngọc như vàng thế mà người ta lại nói một nàng kia dốc ngọc mình vàng đó con có hiểu không người ta cho cái sắc của một nàng con gái là trỗi hơn hết mọi giống sinh tốt mọi vật quý báu trên thế gian này vậy nàng đằng nguyệt ánh suy nghĩ một hồi rồi nói thưa cha thật con k h ô n xét ra con tưởng là người ta nói quá đó thôi con tưởng lại có đâu người ta mà dám sánh với ngọc đẹp qua xin cha à ông đặng nghiêm quấn nói ấy c o n là gái con không có mắt tinh đời như ngọc kia thấy cho rằng đẹp cầm lấy trên tay một hồi phải bắt nhàm c h ứ chẳng có động tình chi cả còn như trai thấy sắc gái tất nhiên có lòng trộm nhớ thầm yêu vì yêu vì ái mới sinh trong lòng một khối tình độc địa bởi vậy cho nên trong cung quán có câu má hồng không thuốc mà sai n u ô i kia muốn đổ thành này muốn long trong truyện kiều lại có câu rằng lạ chi cái sắc huynh thành làm cho ngã quán siêu đình như chơi còn muốn nói cho quá thì người ta lại nói nhan sắc của một nàng con gái làm cho ngư trầm lạc n h ã n chìm đáy nước cá lừ đừ l ă n lững lơ trời nhãn ngẩn ngơ xa này con vì sắc mà hiếm chi gái thấy mình được kẻ yêu người chuộng nên đắc ý rồi chẳng đề phòng sao phải sẩy chơn trầm luân nơi bể ái vui một thuở sầu ngàn năm mấy ả đó không xét đến cái sắc mau tàn mau cõi chẳng khác gì q u a kia sớm nở tối tàn nè con mấy lời cha kết luận đây con hãy t ạ k i h i vào lòng cha biết con khôn g ngoan chẳng lựa gì phải nói d ô n g dài nhưng con phải suy cho đáo để chớ thấy mình có chút nhan sắc trỗi hơn c á chị c em bạn mà sanh tánh kiêu căng ắt là hại về sau lắm nàng đằng nguyệt ánh suy nghĩ một chập đoạn hỏi cha rằng thưa cha c o n hoàng ngọc điệp này cha tính làm sao lấy lại chớ lẽ nào mà bỏ cho đành ông nói thôi đi con hoàng ngọc này tuy là vô giá nhưng đã v ệ tai nạn lệ thủy rồi tốt hơn là phải bỏ c h ứ quyết một lấy lại cho được thì là một cái hại lớn để cha thuật lại vì duyên cớ nào mà họ đặng của mình có hoàng ngọc này cho con nghe nguyên t h u xưa bên xứ ấn độ có một ông vua kia ngự giá đi viếng chùa linh thính tại thành benarê nơi bờ sông ganghê chùa này có tích trữ nhiều vật châu báu trên đời phần nhiều là của thiện nam tính nữ dân cúng đức vua thấy một cái tượng phật bằng vàng đúc tượng phật này lớn gần bằng tượng phật của đức vua shiso quát ở trên thành kim biên để trong chùa bạc tượng phật này ngồi chứ không phải hình đứng như tượng phật của đức vua shiso quát vua nước ấn độ thấy tượng phật này có ba con mắt hai con nhận bằng hột thủy soạn còn con ở chính giữa nơi trán g thì nhận bằng hột ngọc đức vua thấy hoàng ngọc lớn cực kỳ và rất đẹp thì có lòng muốn nên khi hội trào mới lấy một hột thủy x o à n kêu thợ đem đến đổi mà lấy hoàng ngọc t h u đó có một ông hòa thượng can gián vua mà rằng sợ e có việc biến chẳng lành nhưng mà vua chẳng nghe theo chẳng bao lâu đức vua phát b ệ n h đau h a y con mắt nhức nhối các tay danh y đều chạy sau có một ông lão quan khuyên đức vua đem trả hoàng ngọc này lại cho chùa chừng đó đức vua mới tỉnh ngộ có lòng lo sợ mới dạy mở kho lấy hoàng ngọc này mà đem đi trả chẳng về tìm hết sức mà hoàng ngọc này đã mất đến khi rõ lại thì là nàng công chúa đã trộm lấy hoàng ngọc này mà cho một ông hoàng con nhà bác là tình nhân của nàng khi chuyện bại luân đổ bể ra thì nàng công chúa trốn theo ông hoàng đó và dời hoàng ngọc này đi mất cách ít ngày sau đức vua bị đau mắt mà băng hoàng thái tử đông cung tức giận mới đem binh rượt theo và khi đến một thành kia thì hay tin nàng công chúa và tình nhân c h ú a n g ủ trong một cái đền của một người bà con của một ông hoàng đó hoàng thái tử bèn truyền binh cho các quan theo đuổi phân nhau mà d â y phủ đền ấy khi ra lệnh đâu đó ngăn giữ hẳn hồi thì hoàng thái tử bèn rút độc kiếm một mình phá cửa đền mà vào quyết g i ế t cho được tình nhân của công chúa đang khi ngộ biến ông hoàng là tình nhân của công chúa biết không phương đ ạ o t ỷ bèn rút gươm sẵn chờ đối địch nàng công chúa thì trong phòng núp xem thế sự hoàng thái tử vừa bước vào đền thấy tình nhân của em mình thì lôi đ ị n h chi nộ buông lời sĩ mạ lắm điều rồi đó mới săn tay áo quyết g i ế t đứa thù cho kiếp hoàng thái tử võ nghệ cao cường nên khi hai đ ộ c kiếm giao đấu qua lại lui tới không mấy hiệp thì tình nhân của nàng công chúa kém tài xúc sức chỉ còn lo đỡ mà thôi nàng công chúa ở trong phòng hồi hộp lo sợ không cùng đến khi hoàng thái tử thấy người thù của mình giảm sức thì đâm nà vớt đùa vì người vào một góc gần cửa phòng mà nàng công chúa đang ẩn dạng bỗng chốc tình nhân của nàng công chúa bị hoàng thái tử đâm trúng nhằm hộ khẩu phải buôn g đ ộ c kiếm thừa dịp đó hoàng thái tử bèn nhắm n g a y ngực của người thù mà đâm tới công chúa vì thương tình nhân nên thấy việc biến bèn nhảy ra can nhưng mà hoàng thái tử đang cơn giận đ à cùng trí bèn đâm nàng một c ơ m chết tốt ông hoàng là tình nhân của nàng thừa dịp đó bèn nhảy qua cửa sổ gieo mình xuống sông mà lỗi mất từ đó về sau hoàng thái tử lên nói ngôi cha và ra chiếu chỉ nếu ai tìm được ông hoàng là tình nhân của em mình thì thưởng hai ngàn đồng còn tìm được hoàng ngọc thì thưởng hai muôn ông hoàng đó biết không phương nào ở nước ấn độ được nên giả dạng khách thương mà trốn qua xứ nam kỳ trú ngụ khi trốn đi thì ông hoàng này đem bạc tiền không có bao nhiêu nên xài chẳng bao lâu tiêu hết dầu mà cơn túng cùng trôi nổi nhưng ông hoàng này vẫn d ì n h giữ hoàng ngọc này luôn là vì một vật dấu tích của tình nhân yêu dấu tặng cho chẳng bao lâu ông hoàng này sáng bệnh phải đuôi hai cặp mắt ra thân ăn mài và không rõ vì sao s i ê u lạc đến tỉnh tây ninh lần mò lên đến điện bà tìm một cái hang đá chung vào đó chịu nhịn đố nhịn khác mà chết đến sau chẳng biết là bao lâu khi ông cố của cha đi du ngoạn trên điện bà và thích cảnh ngoạn mục lúc tiết xuân nhờ rảo ruồng khắp núi mới đi lạc vào hang đá này gặp một nắm xương tàn thế mà trên bộ xương tay có nắm một cái gói nhỏ trong đó có để một miếng giấy viết chữ lít rít và hoàng ngọc nói đây người ông cố của cha vui mừng chẳng siết mới lấy hoàng ngọc này đem về giữ làm vật báo và lưu truyền đến đời nay trước khi ông cố của cha qua đời thì người có trối lại rằng vật này chẳng nên bán và chẳng nên để cho ai khác hơn là họ đặng trong dòng bà con mình và phải để cho con trai đầu lòng trong họ được quyền giữ mà thôi cha mẹ sanh được con trai đầu lòng thì phải để cái quyền cho con làm chủ nhưng phải thề nguyện để làm lễ sinh cưới vợ nếu cho thì phải chết vì sự thê thảm bây giờ cha nghĩ lại hai anh của con chẳng d ị n hoàng h ngọc lo việc nghi gia suy、si、lụy vì nhan sắc của nàng lệ thủy dám bạo gan cho nàng nên phải chết đó con à nàng đ ặ t nguyệt ánh nghe c h o nói đến đây thì hỏi cha rằng thưa cha nếu hoàng ngọc này quý báu và vô giá sao cha chẳng đi kiện buộc nàng l ê thủy trả lại không được đâu con vì khi hai anh con đúng tuổi khôn thì cha có làm giấy giao hoàng ngọc cho nó trong đó cha có để lời chẳng can dự về hoàng ngọc đó nữa đang k i m nàng l ê thủy giữ giấy đó và có xin hai anh con làm giấy cho đ ứ c nàng rồi thưa cha nếu vậy thật là đáng tiếc vô cùng còn hoàng ngọc này sao gọi là ngọc điệp con tưởng con điệp chẳng bao giờ có ngọc lớn như thế phải đó con à t í c kêu nó là ngọc điệp vì khi xưa ông cố của cha gặp đặng trên tay của ông hoàng ấy thì hoàng ngọc này xuống nước nên tìm mua một con điệp rất lớn đem về nuôi và bỏ hoàng ngọc này trong nguyện nó t r ọ một năm không về làm như vậy mà h ọ t ngọc này lên nước tốt đẹp lại như xưa nói qua năm mạnh nhưng lời hoàng ngọc ẩn đi hỏi lai lịch của ba cậu công tử c h ọ n hai ngày mới thành việc nên trở về cho chàng hay hoàng ngọc ẩn gặp mặt nam mạnh trở về thì vui mừng không xiết chàng hỏi anh đi việc này xong chưa dạ thưa tôi đi thì phải xong chứ có khó gì đâu d â n lời thầy dạy tôi xuống pháp việt khách lầu gặp thằng em nuôi của tôi ở bồi tại khách sạn đó tôi hỏi nó về lai lịch của cậu trần vô cương thì nó nói rằng cậu lên ở tại khách sạn này đã được sáu tháng rồi trần vô cương đã có vợ nhà nên cách chừng một tháng nay có vợ cậu lên khuyên dỗ chàng trở về nhưng mà cậu xô đuổi chẳng ngó ngàng đến trần vô cương này vốn là con của một tay nghiệp chủ giàu có lớn hơn hết tại bạc liêu cậu chẳng phải là con nhà quan quyền chi song cách ăn chơi sang trọng và xài phí lớn của cậu mà người ta gọi cậu là công tử đó thôi cậu ở trên này hễ lúc hụt tiền xài thì đi vay của bọn xã tri hút máu dân an nam vì vậy mà lâu lâu ông già của cậu phải lên trả nợ cho cậu tiền muôn bạc vạn g như thế thì tôi tưởng trần vô cương này là con cưng thì vậy chứ lạ gì à còn lai lịch của dương ái sắc thế nào dạ thưa dương ái sắc là con của quan phủ dương bất chánh là tay tham quan ô lại quan phủ này nhờ đổi đi miệt v ư ờ n g trong mười mấy năm chặt đầu lột gia dân quê thất thế nên mới trở nên một tay đại phú đó ông chẳng có con nhiều duy một mình dương ái sắc là con một nên cưng lắm dương ái sắc học đâu lên mới tới lớp ba trường ta be mà đà nản chí ham điều hoa nguyệt mà phế việc học hành rồi lại xài phá của bất lương của quan phủ dương bất chánh không kể ấy là một người thâu tiền vô quá để mới có một người phát ra cũng không khó tôi nghe thuật lại lúc trước cậu dương ái sắc này quan đàn lắm và có tánh hung hăng nhưng từ khi cậu gần gũi nàng lệ thủy đến nay thì nhờ nàng nghiêm nghị mà chàng đổi tánh trở nên thụy mị lạ thường hoàng ngọc ẩn nói hay đa anh biết được bao nhiêu đó cũng đủ rồi ủa còn cậu ta có vợ chưa dạ thưa chưa h o à n g phủ muốn cưới vợ cho cậu ta lắm nhưng mà cậu ta không chịu quyết bền chí theo nàng lệ thủy vợ ước trong ngày sau sánh duyên cho được với nàng mới ưng lòng thôi còn q u ỳ n h bá hộ thế nào dạ chỉ nghe đến tên họ của cậu thì rõ ràng cậu là con nhà giàu có tiếng khi xưa nhưng mà lúc này coi bộ cũng suy sụp lần cậu này ăn học ít hơn trần vô cương và dương ái sắc nhưng mà bảnh trai và ăn mặc sang trọng hơn tôi ra chợ lớn hỏi thăm thì nghe nói cậu tốn với nàng nào ở sài gòn á nhiều lắm tôi nghĩ ra thì định chắc họ muốn nói nàng l ê thủy c h ứ gì ừ phải đa chứ còn nàng nào khác nữa nói qua khi lê tái ngộ đi xuống trà d ì n h vò tin coi nghĩa hiệp có trả hoàng ngọc lại cho đặng nghiêm quấn chăng chàng nhờ người cô hỏi thăm trong nhà và khi chàng hay tin ấy thì lật đật trở về sài gòn cho nàng lệ thủy biết lê tái ngộ ở hết lòng với nàng lệ thủy nên một đêm kia chàng xin chung cùng với nàng một đêm nàng nghĩ vì lê tái ngộ mới cho nàng một cây nĩa nên nhận lời đêm đó đúng tám giờ thì lê tái ngộ đến nhà nàng dự tiệc và chuyện g i ã n đến mười giờ mới vào phòng ở trên lầu vì lúc ấy trời nực n ồ n g dời phòng lên đó mà chung gối cũng tức là đêm đó hoàng ngọc ẩn dạy nam mạnh đem hợp kiến và hoàng ngọc đem vào phòng ngủ của nàng lệ thủy mà trả lại vì chủ ý đến sáng khi nàng thức dậy thì thấy hợp kiến đó liền hoàng ngọc ẩn nói với nam mạnh rằng anh có đi thì hãy cẩn thận cho lắm phải mặc y bộ đồ giống của tôi và mang mặt nạ dạ xin thầy chớ lo sợ đến tôi thông thạo lắm tôi tin cậy anh nhưng anh chớ ỷ tài sơ sẩy thì không nên vì nếu lậu sự này ra thì hổ thẹn lắm bây giờ còn sớm anh hãy đi thay đồ để tôi viết một cái thơ luôn dịp này mà g ử i cho nàng l ê thủy thầy có viết thư thì hãy sửa tuần chữ vì tôi sợ nàng nhìn lại chữ thầy viết trong toa thuốc mà đ ổ ra chăng anh khéo lo thì thôi tôi cẩn thận lắm mấy khi trước tôi viết thơ g ử i cho nàng thì viết bằng tay trái chứ chẳng hề viết tay mặt bao giờ chữ viết tay trái của tôi cũng sắc sảo nhưng khác h ữ tay mặt lắm tôi tưởng không thể nào nàng bàn ra đặn g tôi có về mà đâu mà thầy tài đến bực đó ấy là tôi nâng tập viết khi rảnh rang tôi tập viết tay trái là vì tôi nghĩ nếu ngày nào tôi gãy tay mặt thì cũng có thể dùng tay trái mà làm việc cha chả thầy lo xa quá mấy ai mà đừng như thầy hoàng ngọc ẩn bèn đi lại bàn viết lấy giấy viết mực thảo một cái thơ như vậy cùng nàng lệ thủy tôi xin trả hoàng ngọc điệp với cái hộp kiến này lại cho nàng chủ ý cho nàng biết rằng nghĩa hiệp này chẳng phải gian nhân mà vốn là một người trọng nghĩa mà ra tay hôm nọ nàng không chịu trả ngọc này nên tôi phải mạo hiểm đến đây mà lấy tôi xin tỏ cho nàng biết tại sao mà tôi trọng việc nghĩa này như thế g i ả chăng vì nàng mà hai người con trai rường cột của nhà họ đặng phải tự tử lại làm cho lạc tài vật yêu dấu lưu truyền mấy đời nếu tôi đã lấy được rồi mà còn đem trả lại cho nàng là vì bởi tôi trọng nàng là một người phải thế vậy xin nàng tưởng như của đã mất không còn t r o n g gì tìm đặng mà đem trả lại cho ông đặng nghiêm quấn thì tôi thầm khen nàng là một người trọn lành còn nàng không chịu trả thì trong hai tháng tôi sẽ lấy mà trả lại cho họ đặng thiệt thọ tôi cũng sẽ đến lấy như lần rồi nàng có chí khí muốn thử tài tôi thì xin chọn anh hùng mà thử cho biết dưới ký tên nghĩa hiệp hoàng ngọc ẩn viết rồi bèn đọc lại cho năm mạnh nghe đoạn xếp lại bỏ vào một cái bao thơ mà dán lại kỹ lưỡng kế đó chàng viết ngoài bao thơ như vậy mademoiselle lệ thủy à sài gòn bỗng chốc đồng hồ gõ nhặt khoang mười một tiếng hoàng ngọc ẩn nói với năm mạnh rằng để tôi cũng sửa soạn đi theo anh nhưng tôi ở đàng ngoài nếu có sự gì bất trắc thì tôi chạy vào tiếp cứu anh năm mạnh nói nếu thầy tính đi thì tôi tưởng biểu thằng lục tặc bắt xe kéo xuống đất hộ tức là đa cao đến nhà tôi bắt kế ngựa vào một cái xe hai bánh rồi đánh về đây cho thầy và tôi đi hoàng ngọc ẩn nói phải đa vậy thì tiện lắm hoàng ngọc ẩn kêu lục tặc rằng lục tặc à dạ dạ có lục tặc lên bây giờ lục tặc chạy lên thưa rằng dạ dạ chủ kêu tớ i dạy việc chi mày hãy đi lập tức xuống nhà anh năm đây thắng xe ngựa hai bánh đem lên đây đi có việc lục tặc l ộ vẻ mừng lắm cậu ta cười và nói dạ thưa lục tặc chịu lắm dạ có cần phải mặc đồ lớn hay là bận đồ tầm thường này ra đi hoàng ngọc ẩn khuya rồi mà khéo nhiều chuyện mày ra đàn như gặp xe kéo thì kêu mà lên ngồi cho nó kéo đi b ằ n không thì đi cho mau một chút lục tặc nói dạ thưa chủ nếu r u i không có xe thì tớ i tế nước lớn chắc cũng mau hoàng ngọc ẩn nói cần gì phải chạy mau c h ỉ cho mệt và r u i b ế t chân mà e không tới nơi dạ thưa không hại ra đường thì tớ i cứ việc s ả y nước lớn bỏ gió chùi lần lần qua nước rồng bỏ gió hùm còn có đuối thì bỏ gió rùa lần mò cũng đến nơi như thế có lẽ mau tớ cứ việc chạy nước nào hay nước nấy ừ được thôi đi đi lục tặc bước ra đường kiếm chẳng thấy dạng một cái xe kéo nào cả thì gãi đầu le lưỡi ấy là cậu ngán đường may đ ầ u có một cái xe kiến chạy ngang qua nhà cậu ta l ó n lén chạy theo một đ ổ i rồi đánh đồng đeo mà cũng phước may xe này chạy đi đất hộ ở nhà hoàng ngọc ẩn mặc đồ một kiểu với nam mạnh y phục này vốn của nam mạnh sắm sẵn khi còn ở bên pháp quốc đi ăn cướp hoàng ngọc ẩn cốt cách l i ê n lạc y như nam mạnh nên mượn đồ của anh ta mặc rất vừa vặn cách chừng ba khách đồng hồ sau lục tặc đánh xe đi đến hoàng ngọc ẩn bèn bưng hợp kiến và đi với n a m mạnh ra xe d ô n g r ủ i lục tặc thì ngồi nơi bàn đạp xe đi theo phòng khi giữ ngựa xe chạy đến nhà nàng lệ thủy thì đúng mười hai giờ khuya hoàng ngọc ẩn lấy hợp kiến trao cho n a m mạnh và nói ủa sao lạ kỳ này đêm nay cớ gì trên đầu đèn điện cháy sáng lòa cửa sổ lại một cánh đ ó n g một cánh mở còn nhà dưới thì đèn tắt tối đen à không biết chừng nàng lệ thủy đã dời phòng đào trên lầu rồi chứ gì vậy anh hãy cột hộp kiến này vào lưng rồi leo dây thâu lôi lên từng trên mà xem thời sự nếu hẳn thật nàng dời phòng thì anh để hộp kiến với cái thơ này tại bàn giữa hoặc chỗ nào để cho nàng dễ ngó thấy nằm mạnh miệng thì dạ, còn tay thì tiếp lấy hộp kiến và cái thơ anh ta lấy dây n h ợ ràng hộp kiến vào lưng chặt chịa còn cái thơ thì nhét vào áo rồi đi ngay lại hàng rào sông ly sắt leo qua rất c ọ n gàng rồi đó anh ta bèn lầm lũi đi vào ngay phía hông nhà nắm sợi dây thâu lôi bò tuốt lên từng lầu trên khi leo đến ngay cửa sổ năm mạnh xem rõ q u á là phòng của nàng lệ thủy thì truyền qua cánh cửa sổ rồi nhảy vào phòng rất gọn năm mạnh thấy một cái bàn giữa bèn mở dây lấy h ộ p kiến và rút cái thơ trong lưng ra mà để trên chính giữa bàn vừa rồi thì năm mạnh ngó lại thấy một cái giường thau tốt đẹp cực kỳ còn mùng thì bỏ xuống phủ tư bề năm mạnh tọc mạch nên nhón gót đi ngay lại khoác m ù n lên mà coi năm mạnh thấy nàng lệ thủy mặc trong mình một bộ đồ hàng b ơ m bay trắng may theo kiểu p i j a m a bên mình thì có một gã thanh niên cũng mặc một bộ đồ hàng mát tay trái thì lòn dưới cổ tay mặt thì để c h o à n nơi ngực còn chân mặt lại gác ngang qua giữa vóc ngọc của nàng lệ thủy khi đó cặp quan ương đà đê mê hồn điệp năm mạnh đứng nhìn xỉnh đẹp mắt lại có mùi hương phất phơ ngào ngạt phút chốc năm mạnh dường như say gượng đứng không đặng nên quỳ xuống đầu d a vào chân giường máu chảy ra lai láng rồi nằm mê man chẳng còn biết chi cả ở ngoài đường hoàng ngọc ẩn ngồi chờ quá nửa giờ nhưng không thấy năm mạnh ra thì lấy làm lạ không cùng chàng nói với lục tặc rằng mày ngồi đây chờ tao đi vào kiếm coi năm mạnh làm giống gì ở trong mà chừng này không ra nghe lục tặc nói dạ thưa tôi n g h ĩ anh năm ăn cắp quen tay nên vào phòng của nàng thấy đồ châu báu muốn đặt tay mặt thọc tay trái rồi thổi vài món đem về cho vợ chứ gì thôi tốt hơn a n bỏ ảnh mà đi về ngủ cho rồi hơi nào mà chờ hoặc vào k ê ảnh về hoàng ngọc ẩn trợn mắt mà nói b ậ y nè mày khéo nói bá láp mày hãy ráng ngồi chờ phải mở cặp mắt cho lớn mà thức coi chừng xe chớ có ngủ mà ngựa d ụ c chạy về thì bị đòn đ ã lục tặc buồn ngủ quá nhưng nghe hoàng ngọc ẩn nói thì ráng dạ cho có chừng chớ đôi mi mắt đà muốn sụp hoàng ngọc ẩn đi ngay lại rào dậm chân nhúm cẳng n h a o vào rất gọn đoạn đi ngay lại chỗ n ằ m mạnh khi nãy hai tay nắm dây thâu lôi leo lên rất lẹ hoàng ngọc ẩn leo lên đến ngay cửa sổ thì dừng tay lại chuyền qua cửa sổ ẩn mình ở ngoài mà dòm vô coi có sự gì xảy ra chăng chàng thấy trong phòng im l ề m chẳng có tiếng chi động địa cả bỗng đâu chàng thấy dưới chân giường của nàng lệ thủy n ằ m mạnh nằm nghéo đầu dưới gạch thì có một d ũ n g máu hoàng ngọc ẩn thấy vậy lấy lạp la vô cùng chàng đeo cánh cửa một chập lâu mà t r o n g vào cũng chẳng thấy chi động địa chàng nghĩ thầm rằng đây chắc là nàng lệ thủy lập mưu độc mà chờ ta c h ứ gì ôi mà khéo sợ không ta phải vào phòng thử coi thế nào và lo cứu nam mạnh chứ nghĩ như thế hoàng ngọc ẩn bèn nhảy vào phòng chàng đứng ngó giáo giác một hồi đoạn đi lại đỡ nam mạnh lên thì nam mạnh vẫn nằm mê chàng để nam mạnh nằm xuống d ơ hai tay khoác hai cánh mùng lên hoàng ngọc ẩn t r o n g vào cảnh ngộ của nàng lệ thủy và lê tái ngộ dường như gian díu thì máu ghen trừng lên nhưng mà phút chốc chàng xây sẫm mặt mày nên lật đật bỏ m ồ n xuống chẳng còn nhớ đến năm mạnh nữa chàng bèn gắn gượng lại cửa sổ chuyền qua dây thu lôi mà t u ộ t xuống hay đâu chàng tuột được nửa chừng thì bủng rủng tay chân phải buông tay mà té nhào xuống đất máu trên đầu chảy dầm về chàng bất tỉnh nhân sự nên phải nằm dài mà chịu ở ngoài l ụ c tặc buồn ngủ đà mùi mẫn nên hoàng ngọc ẩn đi được chừng ít phút đồng hồ thì cậu đã ngủ mê và ngáy nghe pho pho đây nhắc lại từ ngày ông đặng nghiêm quấn hay tin v à gặp thơ của con ông là đặng thất tình đã tự sát thì tuy là ngoài mặt ông tỏ ý chê ghét con bất hiếu c h ứ trong lòng rát rao đau đớn như dần như sắc bởi vậy khi được bốn năm ngày ông vì sầu mà dằn không nguôi lấp không cạn nên sáng b ệ n h xem thế ngặt nghèo nàng đặng nguyệt ánh thấy cha đau thì lo sợ muôn phần nàng hằn g ngồi gần bên cha đọc sách hoặc kiếm chuyện nói cho ông khuây lãng nhiều khi nàng lén cha mà gạt lệ vì nàng thấy cảnh gia đình ngày một thêm hiu hắt mẹ thất lộc sớm duy còn một cha già ân cần gia giáo nàng lo cho một mai cha bị hoàng thiên cất lộc như mẹ rồi thì không rõ gia đình còn biến cả những sự khổ não đoạn trường bao nhiêu nữa nàng cạn nghĩ cùng suy thì thấy hai đứa em dạy ăn chưa no lo chưa tới thì làm cho nàng lo lắng muôn phần nàng ngồi cận bên giường cha phụng sự đêm ngày thuốc thang ân cần và nhiều khi nàng châu mày ứa lụy nói với cha rằng cha ôi xin cha khá dẹp sầu nguôi thảm cho bệnh thuyên giảm hầu gánh g i á c nợ đời lo cho chúng con vẹn v ẻ hai anh chúng con thác thì đã đành rồi phụ tử tình t h ă m h a i tin đó tất nhiên như phân tay cắt ruột thế mà lòng trời xui khiến mới gieo cái thảm trạng vào nhà mình cha ôi nếu cha mà lên xe hạt rủi dung tìm cảnh tiêu diêu mà bỏ chúng con nhỏ d ạ i ở phàm trần này thì có khác nào gà con mất mẹ khóc sớm kêu chiều bề đói lạnh tránh sao cho khỏi hiện thời nhà rộng ruộng mênh mông bạc dư muôn dư vạn mà biết chúng con nắm chặt sự nghiệp kinh dinh này chăng nỗi lo ruộng dâu quá bể bỗng nhiên gây việc ly kỳ mà chúng con phải gian nan phải lâm d ò n g khổ não đó cha à ông đặng nghiêm quấn nghe nàng đặng nguyệt anh nói mấy lời đau đớn thì châu mày ứa lụy và nghẹn ngào ông muốn thốt lời mà nói không ra tiếng lần lần mạch thảm lại tuôn tràn gối một chập sau ông bớt nghẹn mới nói được với nàng đặng nguyệt ánh mấy lời như vậy con ôi lời con phân thật là ngoan mỗi lẽ cha càng nghĩ đến lại càng lo liệu âu sầu thế mà phải làm sao cha cũng biết lo sợ nếu cha nhắm mắt l i trần rồi thì c h ú n g con trở nên coi cúc phần thì con nhỏ dại quyền biến không đủ mà lo việc cả cho thành ở đời kẻ thương thì ít còn người ít kỷ hại n h â n thì nhiều nếu cha khuất mặt rồi thì sự nghiệp của cha sau này trở nên một miếng mồi của kẻ bất lương núp lén chớ chờ ngài nhảy ra chiếm đoạt chúng con có ba người chú x o n g có một mình chú út của chúng con tuy nghèo chớ tánh nết hòa quẩn củi lục làm ăn r ồ i mà cha vô phước mãn phần thì cha sẽ phú thác sự nghiệp cho người cai quản đến khi chúng con lớn lên sẽ phân phát chia phần cho đồng bực xét ra với g i à u trai hay gái cũng là con cha có chết thì con cứ lo đèn sách ở nữ học đường con hãy ráng lo học cho thành danh chớ có ở nhà chơi không mà e hại về nết gái con cũng biết câu sự ở không là cội rễ của mọi tội lỗi khác nhờ sự học hành mà ngày sau con trở nên khôn ngoan biết lo liệu và dìu dắt cho em dại vào đàn ngai chánh còn hai đứa em của con t ự trường tới đây cũng phải vào trường ta be mà lo sôi kinh nấu xử chúng nó còn khờ dại nhờ con là chị phải lo lắng khuyên rằng kềm chúng nó học hành cho mau tấn phát người hằng nói huyền huynh thế phụ chúng nó có anh mà anh chẳng còn duy còn một mình con là gái vô nam tất phải dụng nữ là vậy nàng đặng nguyệt anh vừa khóc và nói với cha rằng cha ôi cha nói như thế tức là cha chẳng muốn sống lại với chúng con hay sao chẳng phải vậy đâu con ấy là cha lo xa mà nói với con như vậy đó thôi thưa cha xin cha an lòng p h ậ n con là gái bao q u ả n tâm thân con nguyện như cha vô phước cách biệt chúng con rồi thì con tận tình lo lắng cho đoàn em lần bước vì sách có câu rằng n h ấ t nam viết hữu thập nữ viết vô con xin hiến thân này mà lo cho hai em con thành danh rồi mới lo cho phận nè con nếu được như vậy thì có chi mà làm cho cha vui lòng hơn nữa ông đ ằ n g nghiêm quấn vừa nói dứt lời thì đứa con trai mười hai tuổi của ông chạy vào phòng đưa cho ông một cái thơ và nói rằng thưa cha có một người ở đằng nhà thơ đem lại một cái thơ này và biểu trao lại cho cha ông đặng nghiêm quấn giơ tay lấy thơ rồi đưa lại cho nàng đặng nguyệt ánh và nói con hãy xé bao thơ này ra và đọc cho cha nghe nàng đặng nguyệt ánh miệng thì dạ tay thì lấy thơ xé ra và đọc như vậy kính cùng ông rõ ông thật là vô phước có hai trai lớn vì tình mà hủy mình để sầu cho ông và lại đem hoàng ngọc mà cho nàng lệ thủy lưu lạc vật yêu dấu trong kiến họ tôi đây vẫn biết nàng lệ thủy là một tay độc địa vì nhan sắc nàng lệ thủy cũng là một tay phú hộ ít ai bằng nhưng xá gì một cụp ngọc này mà làm cho gia quyến của ông buồn s ầ u thật đáng chê xin ông an lòng không sớm thì muộn đây tôi sẽ phân trần lời châu tiến g ngọc xin nàng gửi trả lại cho ông như nàng không chịu trả thì tôi sẽ dụng quyền lấy lại mà trả cho ông tôi đây chẳng can dự gì, gì đến vật này nhưng vì muốn làm vật nghĩa đó mà thôi nghĩa hiệp kín h đốn nàng đặng nguyệt ánh đọc thơ vừa rồi thì sắc mặt hân h o à n g d a i h o a nói với cha rằng thưa cha nghĩa hiệp này là ai mà hứa sẽ lấy dùng hoàng ngọc đem về cho mình vậy cha ông đặng nghiêm quấn suy nghĩ một chập đoạn đáp lời lại rằng gẫm ra thật lạ kỳ t h u nay cha chưa từng nghe nói đến tên này có đâu đến biết mặt Dạ chăng anh ba của con vì ngọc này vì thù anh mà còn suy、si、lụy với nàng thai h u ố n chi nghĩa hiệp này là người gì mà háo tâm hứa sẽ lấy hoàng ngọc lại cho mình như vậy ôi cha chẳng trông mong đến hoàng ngọc đó nữa anh hai của con chết rồi và chẳng có con trai đầu lòng mà ngọc này có lấy lại được thì phải về tay con trai đầu lòng của chú ba của con chớ mình không có quyền gìn giữ ủa mà chú ba của con không có con trai đầu lòng nếu như nghĩa hiệp có lấy trả lại thì phải giao cho chú tư con đặng ngày sau người giao lại cho con trai đầu lòng của người thưa cha như vậy thì uổng lắm đã biết như vậy nhưng luật di truyền chẳng nên tham d ì n h d ữ mà có lắm điều hại biến ra con à dạ thưa cha con xem bề gia đạo của chú con thì bẩn chật lắm con sợ ngày sau người con của chú tư không khứng giữ hoàng ngọc này được chi cho khỏi đem bán cho người ta lấy tiền xài thì còn chi con tưởng như n g h ĩ hiệp có lấy dùng hoàng ngọc mà trả lại cho mình thì nên cho chú tư tiền mà giữ hoàng ngọc này cho em lớn của con vậy thì cũng đặng nhưng khi nào nó chịu để thì mới được vì mình cũng là trong dòng bà con chuyện đó còn đó dễ gì mà t r o n g ai nhiệt tâm đây v ậ y công đi lấy mà đem trả lại cho mình sao con quý vị độc giả còn nhớ hoàng ngọc ẩn và năm mạnh đi trả hoàng ngọc cho nàng lệ thủy mà thọ nạn chưa biết nguy hiểm t h ế nào còn ở ngoài đàn thì lục tặc ngoẻo đầu nằm ngủ chẳng hay chi cả đang khi lục tặc ngủ quên con ngựa không người giữ cương nên gầm đầu ăn cỏ chẳng bao lâu cỏ dựa lề ăn sạch con ngựa bèn kéo xe lên lề ăn chỗ này rồi sang chỗ khác mà lục tặc vẫn không hay đêm một lần mùa khuya vào khoảng ba giờ sáng có hai người lính pháo thủ thuộc về cơ binh ở trại ngang trường đua trốn đi chơi đến giờ đó mới trở về khi đi gần đến nhà nàng lệ thủy hai người lính thấy ngựa kéo xe lên lề và gần sụp xuống một cái đường mương còn lục tặc thì ngủ n g a y giò bèn đi lại kê miệng vào lỗ tai cậu mà thổi một cái rất mạnh lục tặc giật mình dớn g i á c thức dậy chửi thề rằng quân nào phá giấc ngủ tổ nội của bay đó hả một người lính liền bạc t a y cậu ta và nói đồ chết bầm mày coi xe cho ai mà lại ngủ để ngựa kéo lên lệ và gần sụp xuống m ư a n è mày có thấy không tao phá cho mày mất giấc ngủ đặng thức dậy dắt ngựa xuống và ráng thức mà co i chừng tao đã làm ơn cho mày mà mày không nghĩ lại dậy còn nói phách c o n chó con nè lục tặc biết nước lỗi đáp lại rằng thưa hai anh xin tha lỗi cho em cũng vì bởi vừa tỉnh giấc quỳnh lương dế còn ở tây phương phật ăn cà ri chà chưa kịp định t ĩ n h mới buông lời vô lễ như thế lục tặc nói vừa dứt lời thì hai tay d u i mắt lia lịa hai người lính nghe anh ta nói thì cười xòa rồi nhắm đường đi tới lục tặc nhớ lại hoàng ốc ẩn khi nãy mang mặt nạ bước xuống xe lại hàng rào nhảy vào vườn của nàng lệ thủy đang kiếm năm mạnh nhưng s a o giờ đó cũng chẳng thấy ra thì lấy làm lạ cậu hồi hộp rồi suy nghĩ một giây lâu nói thầm rằng lạ dữ này chủ ta đi sau rồi cũng mất biệt không chịu ra ờ hay là đã xa chân vào lưới thỏ bị nàng lệ thủy bắt quách rồi c h ă n đó phải rồi chứ gì mà ta có nên đi cứu người không cha chả là khổ nè không rõ chủ ta thọ nạn là bởi tại sao người tài quá không lẽ nàng lệ thủy tài cán đến bực nào mà bắt người đặng ta là tới trung phải đi cứu chủ mới phải nè người là chủ ta là tôi thế mà từ ngày ta ở với người ba bốn năm trường người thương và đãi ta như em mấy ai đặng vậy cơ nguy cấp này lục tặc quên tình của chủ hay sao Ờ, phải đi cứu quý c h ú cha chủ ta tài tình trên đời có một mà còn bị bắt thai ta đây trói gà không chặt khéo t í n h chuyện rơi đầu lục tặc ngưng lời suy nghĩ một chặp sau gật đầu hai ba cái và nói sách có câu rằng gia bần tri hiếu tử quốc loạn thức t r u n g thần ta tuy là nhỏ n h í c như v ậ y c h ứ đủ trí mà hại hai g i õ n g ngày nọ c h ứ phải lôi thôi đâu ý mà ta vào nhà láng chán bị thằng lồ cồ đó nó bắt đặng thì nó đánh ta trả thù hai lần trước hắt ta phải mềm xương ôi cha t r ả là khó tính này lục tặc ngồi tính tới tính lui mà trống ngực đánh thụi thụi một chặp sau cậu liền đứng dậy vỗ ngực và nói phải đi cứu chủ anh hùng tử chứ k h í anh hùng nào tử dứt lời lục tặc bèn giở thùng lấy một cái chìa khóa xe lên cầm tay và nói ta chẳng có khí g i á i vật này cầm tay cũng được mà hai g i õ n g có gặp ta thì ta chuyển hết thần lực ta đánh vào khắp xanh của anh ta ba cái như búa giảo kim đời đường nếu trong ba búa mà chẳng hạ được con c h â u c u này thì ta dĩ đ ạ o duy thượng c h ứ gì tuy hai tay ta yếu ớt c h ứ bộ giò của ta ngon lắm chạy như châu xương đời trước còn nói cho phải ta chạy như ngựa c h ứ phải chơi sao nói dứt lời lục tặc bèn xách cái chìa khóa giấu sau đích lại rào leo vào đêm đó trời chẳng có trăng nên trong giường tối đen như mực lục tặc tuy sợ nhưng thương chủ quyết tận trung gắn gượng lần mò đi vào khi đi gần đến phía hông nhà của lệ thủy thì lục tặc thấy hai giỗng trên tay có s á c h một cái lồng đèn nhỏ và một cây đ o ạ n côn mà đi tuần lục tặc hồi h ợ p không cùng bèn ngồi núp vào một cái bồn kiển mà ẩn mình và xem coi hai giỗng đi đâu hai giỗng chậm rãi đi đến dây thu lôi thấy dạng một người nằm trên d ũ n g máu thì ngạc nhiên anh ta thủ cây roi và rọi đèn mà coi bỗng nói lớn lên rằng hay cháu nghĩ hiệp mi đi đến đây làm chi mà bây giờ nằm chết giấc trên d ũ n g máu như vầy thôi thôi mi chạy đường trời không khỏi tay ta bây giờ mi còn chết giấc để ta gỡ cái mặt nạ mà xem mặt mi coi là ai cho biết lục tặc xem kỹ thấy hoàng n g ọ c ẩn lại khi nghe hai g i ọ n g tính gỡ mặt nạ mà coi mặt thì giật mình vì sợ hai g i ọ n g biết mặt chủ thì còn chi lục tặc bạo gan đánh liều đứng dậy xách cái chìu khóa xe bo riết lại gần hai g i ọ n g và thừa dịp hai g i ọ n g khum lưng mở cái mặt nạ thì cậu liền nhắm ngay vào đầu của hai g i ọ n g mà đánh xuống một cái thất mạnh hai g i ọ n g bị đánh vào đầu thình lình một cái như x é t đánh phải ngã ngửa ra bất tỉnh lục tặc mừng rỡ không cùng bèn nhắm vào bàn tòa của hai g i ọ n g đá luôn một đá và nói vừa cười rằng ê đi đông làm gì mới bị một búa của ông giáo mà nằm t r o n g một đống vậy sao không đứng dậy thí võ thử với lục tặc cho biết tài cao thấp thôi chịu khó nằm ngủ ngoài xương một đêm chơi n h a hết tập bốn còn tiếp